anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series à thích khách thời gian, chương là ngươi tới đây. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mà Hứa Thành đã có cái sự tăng tiến rất mạnh khi mà lấy được uh, thái âm lực cũng như là lấy được thiên đạo để bổ sung cho các cái tòa thần tàng của mình. Tuy nhiên thì là thiên uh, À, cái gì nhỉ? Viêm Huyền Tử mới là người có gọi là là là là cái cơ duyên để có thể trở thành thần linh, nhưng đội trưởng lại nói rằng cái mà mình cần nó còn quan trọng hơn thế, và hắn đã bố trí để cho 108 ngôi sao đều theo sự điều khiển của hắn, thậm chí để cho nhật nguyệt va nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tiểu sư đệ, mục tiêu của ta chính là thân thể tổ đế trong cỗ quan tài trên tế đàn. Đội trưởng chỉ về phía tế đàn liếm môi hoặc là nói chính là thân thể được chủ nhân của cái thần vực này cũng chính là thần linh chi chu bị ba vị thần phong ấn vô số năm kia đã chuẩn bị cho bản thân mình tân sinh ta muốn chấn cái thân xác này vào trong người để dung hợp với bản thân tiến tới việc gián tiếp thu được nhận thức của mảnh thần vực này ta muốn mượn cơ hội đó để trở thành chủ nhân của thần vực mà mục tiêu của người chính là đế hồn cũng chính là hồn của thần linh Thân thể thì ta muốn, thần hồn thuộc về ngươi Một khi ta và ngươi đều thành công Thì ngươi cũng tương tự như ta Gián tiếp trở thành chủ nhân của thần vực Chúng ta đều có đủ quyền hạn với thần vực này Hòa hợp ở tầng sâu hơn Cùng một chỗ với nó Vì thế mà ta đã chuẩn bị rất lâu Mà vỏn bẹn dừa vào bản thân ta Dưới sự quấy nhiễu của thần hồn Thì không cách nào thành công Cho nên, Tiểu sư đệ, ngươi cũng phải giúp ta Giọng nói của đội trưởng chuyển khắp bát vương Dù là giờ phút này gương mặt trên 108 ngôi sao Kêu rên đã trở thành âm bạo Khiến cho tiếng của đội trưởng Khuếch tán ra ngoài bị phá thành mảnh nhỏ Nhưng mà y mưu đổ như vậy Vẫn khiến tâm thần của đám người thiên mặc tử Phải dấy lên chấn kinh trước này chưa từng có Bọn họ chỉ cầu uẩn thần Viêm huyền tử thì toàn tính thành thần Mà hai tên nhân tộc kia lại mưu đổ cả một cái thần vực Muốn trở thành chủ nhân của thần vực Bọn chúng làm sao dám? Đây là cuộc săn bắn của viêm nguyệt huyền thiên tộc, là một buổi lễ long trọng do ba vị thần cùng nhận thức, thậm chí là quyền hành mà ba vị thần tôn tính. Toàn tính Giờ khắc này, bọn họ có lòng đi ngăn cản, dù là không lo lắng cho tộc quần, chỉ là cân nhắc vì bản thân. Nếu như mặc kệ sự tình tiếp tục, nơi đây kịch biến quá lớn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đối với tấn cấp của bọn họ. Mà viêm huyền tử ở chỗ la tán, thân thể tương tự cũng lay động, ở trong tiếng âm bạo kêu rên bỗng nhiên mở mắt bộc phát sát cơ chỉ có hứa thanh là không hề xuất hiện vẻ ngoài ý muốn đoạt thức ăn ở trong miệng cọ hay là múa hát trên đầu lưỡi đao vốn là phong cách xưa nay của đội trưởng trên thực tế khoảnh khắc đi tới thần vực thì lấy hiểu biết quán đối với đội trưởng cũng đã đoán ra được đáp án không như thế thì sao gọi là điên cuồng mà không như thế thì tại sao lại đặt tên là nhị nguy một con trâu người ta đã khó mà kéo lại được huống hồ Hai con trâu còn kéo ngược đầu dây thừng thì biết kéo đường nào. Việc này cũng hoàn toàn chính xác, rất là nhị nghiêu, vô cùng trâu bò, nghiêu bức. Và lại rất khó bị kéo lại, ít nhất bây giờ những người trong đế cung là rất khó có thể ngăn cản. Bởi vì theo mặt trời ngưng lại, quy tích nhật nguyệt dĩ nhiên đã cải biến. Mặt trời di chuyển nhanh, còn mặt trăng với thi thế khẳng tiến không lùi. Lấy băng hàn kinh khủng vô tận, hung hăng đập vào mặt trời. Cả trăm ngôi sao kêu rên, âm bạo tung hoành, nhật nguyệt va nhau, long trời lở đất, làm tinh không lay động và không gian sụp đổ. Vào thời khắc này, nóng lạnh đụng nhau, ảm diệt ánh sáng, uy thế cực kỳ là kinh khủng. Mặt trời vỡ vụn, mặt trăng cũng tàn vỡ, vô số cự thạch, khối băng, hỏa diễm cuốn khắp cả bốn phương. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đế cung, như là trời giáng hỏa vũ, băng vũ, lưu tinh, chỉ có chỗ thưa. Hứa Thanh và đội trưởng là an toàn duy nhất Nơi đây giống như là giữa đại diễn số Là điểm sinh cơ duy nhất vậy Trừ những cái này ra Thì toàn bộ mặt đất của đế lăng Đều là đất rung núi chuyển Toàn bộ ngôi sao kịch liệt nổ vang Toàn bộ thần vực đều đang chấn động Gió cũng ở trong chớp mắt này Sinh ra và xoắn tới Đó là do băng và lửa giao hòa gây ra Diệt, đó là vô tận âm và dương Lẫn lộn vào nhau Đó là phong bạo sau khi mặt trời và mặt trăng va chạm Đó là phong bạo của sự hỗn độn, che trời, lấp đất ập về phía đế cung ở phía dưới. Tinh long ảm đạm và tan vỡ đi trong gió lốc. Chuông nhạc tự vang, truyền ra âm thanh của tử vong. Tế trống cũng nổ vang, vong hồn thức tỉnh. Giờ phút trong gió lốc, chiếc la tán cực lớn cũng bị chệch hướng để lộ ra cái tế đàn bị tra đậy ở phía dưới cùng với cỗ quan tài thần thánh trên đó. Còn có chính là vùng đất do vô số gia tạo thành. Trong một tấm da mở mắt Cùng với vô số tượng binh mã sửng sững trên đại địa Đồng loạt khôi phục lại Nhưng mặc kệ như thế nào Thì con đường đã thông Mà cũng vào giờ phút này tinh không trên màn trời Ở trong gió lốc cũng xuất hiện sự nghiêng vẹo Trong hồi kịch biến Ba người thiên mặc tử có muốn tới ngăn cản Thì cũng không cách nào chú ý được nhiều Chỉ có thể lựa chọn thủ hộ cho bản thân trước Chỉ có viêm huyền tử Đối với cả cắt ngang mình tấn chức Ảnh hưởng toàn bộ đế cung Trước thù cũ hận mới hội tụ Một bước nàng đánh tới Trần Nhị Ngưu Hứa Thanh nhìn qua hết thảy nhưng sắc mặt không động. Ở đây không có xuất hiện độ lệch và với phán đoán của hắn, cho nên hắn biết rõ Đại sư huynh nhất định còn có chuẩn bị phía sau. Về phần đó là gì, Hứa thành cũng đoán được. Dẫu sao thì có một dạng vật phẩm, đội trưởng không có trả lại. Cho nên khi viêm huyền tử vọt tới thì Hứa Thanh không nhúc nhích. Đội trưởng thì cuồng tiếu, y đã chuẩn bị cho một màn này từ kiếp trước. Bây giờ cuối cùng tận mắt nhìn thấy, ngoại trừ nội tâm khuây khỏa ra, thì làm sao mà không có chuẩn bị để nhắm vào tiểu yến tử của y. Vì vậy, ngay khi viêm huyền tử vọt tới, đội trưởng lập tức ngạo nghễ gần đầu. Sau đó tay phải giơ cao một vật. trong thấy vật ấy, thần sắc của viêm huyền tử kịch biến trước này chưa từng có. Người điên rồi. Thân thể của nàng bỗng nhiên rụt lùi với tốc độ cực nhanh, hư vô cũng nổ tung. Bởi vì vật đội trưởng cầm trong tay là một hạt trâu... Đó là mặt trời viễn cổ, là thự quang chi dương, là vực bảo đỉnh phong của nhân tộc. Người tới đây đi chứ. Đội trưởng nhìn viêm huyền tử quay ngược lại, cục giận trong nội tâm được xả ra, tiếp tục cuồng tiếu, cầm thị dương, à thự quang chi dương trong tay, nhìn về tế đàn bên dưới rồi trực tiếp ném nó đi. Thự quang chi dương của nhân tộc lần đầu hiển lộ trong mắt vạn tộc ở đại lục vọng cổ, đó là trong cuộc chiến mà cả hắc thiên tộc xâm lấn nhân tộc trong mấy năm trước. Trận trên ấy hấp thiên tộc, và những dị tộc khác về công nhân tộc, ngọn lửa của chiến hỏa cháy lan khắp nơi, thậm chí lan tràn cả tới Hoàng Đô Đại Vực, nhân tộc lung lay sắp đổ. Trong các phương phán đoán, trận đánh năm đó thì nhân tộc hầu như chẳng có hy vọng gì. Mặc dù là không đến mức diệt tộc, nhưng khả năng đại khái là Hoàng Đô Đại Vực sẽ tổn thất hơn phân nửa, về phần bảy quận thuộc địa thì đành phải nghe theo thiên mệnh. Thế nhưng không có một ai ngờ tới là vào lúc nguy cơ lâm đầu, Thự Quang Chi Dương lấy thế xé rách thiên địa và uy năng kinh khủng chấn động cả vọng cổ đã xuất hiện trên chiến trường. Khoảnh khắc này toàn bộ tộc quần đang chú ý cũng phải trầm mặc hắc thiên bại lui, những dị tộc khác vây công thì hoảng sợ. Cũng chính là trận chiến ấy, cái tên Thự Quang Chi Dương đã chuyển khắp cả vọng cổ, dù là cường hãn như là viêm nguyệt huyền thiên tộc cũng vô cùng hứng thú với nó. Nghiên cứu nhắm vào thự quang chi dương tự nhiên trở thành trọng điểm của các tộc quần. Viêm huyền tử với tư cách đệ nhất thiên kiêu của viêm nguyệt huyền thiên tộc cũng có phán đoán của bản thân đối với thự quang chi dương. Cho nên ngay khi nhìn thấy vật trong tay Trần Nhị Ngưu, nàng nhận ra ngay thần sắc không khỏi đại biến, con người co rút lại như có thiên nôi nổ tung trong tâm thần, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến cho nàng không chút do dự mà rút lui. Thật sự là cấp độ vực bảo này, một khi mà nổ tung, phạm vi ảnh hưởng sẽ cực lớn. Mặc dù đế cung nơi đây nhìn như một không gian độc lập, nhưng trên thực tế phạm vi vẫn là có hạn. Một khi thự quang chi dương được thả ra và phát nổ ở đây, phong bạo trong nháy mắt sẽ bao phủ toàn bộ. Mặc dù bố cục trong đế cung cùng với uy áp của bản thân nơi đây tương tự cũng rất kinh người, tràn đầy mênh mông, có lẽ là có thể chứa nạp uy năng của thự quang chi dương. Nhưng thân thể máu thịt ở trong này tất nhiên sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử trước nay chưa từng có, gần như là không có đường thoát. Không chỉ có viêm huyền tử rút lui, ba người thiên mặc tử đang tấn thăng, đồng thời sắc mặt tái như đít nhái, tóc gáy đều dựng thẳng cả lên, mỗi tấc máu thịt trên người, mỗi một khối xương cốt đều run sợ, truyền ra tin tức là vô cùng nguy hiểm, khiến cho tâm thần cả ba người hoàn toàn cuộn trào lên. Nguy hiểm, nguy hiểm. Cho nên bọn họ không chần trở chút nào Dù là quá trình tấn thăng bị cắt đứt Cũng lập tức đứng dậy Viên phần mình triển khai Toàn lực đi phòng hộ Đồng thời nhanh chóng rút lui Dùng những phương pháp khác nhau để rời khỏi nơi đây Trong khoảng thời gian ngắn Tình thế trong toàn bộ đế cung lập tức cải biến Chỉ có thử quang chi dương là không ngừng hạ xuống Xuyên qua khe hở Do tinh long bị âm bạo cuốn đi Rơi vào chỗ trống Do la tán Bị âm bạo làm trạch đi Bởi đó trước khi âm bạo phát xuất hiện khiến cho tế đàn phía dưới hiển lộ rõ ràng, không có gì trở ngại. Vì vậy mà thị quang chi dương này đã rơi vào trên tế đàn, rơi vào ngay trên chỗ quan tài tử kim, tàn mát ránh sáng chói mắt. Đây là thự quang chi dương được hình thành từ mặt trời viễn cổ, tất nhiên ở trên phương diện uy lực nó phải vượt qua. Thông thường, thực tế lúc trước hứa thành còn gia nhập thêm máu thịt của xích mẫu. tất cả đều khiến cho nó ẩn chứa uy lực vô cùng kinh khủng đủ để làm đòn sát thủ cho hứa thanh và đội trưởng nhưng bởi vì sử dụng một lần duy nhất cho nên phần nhiều nó được dùng để làm mối uy hiếp cho đến giờ phút này cuối cùng thì không còn chỉ là uy hiếp nữa mà là chân chính được kích phát lực lượng kinh khủng mênh mông khó có thể hình dung bốc lên ở bên trong bắt đầu bạo nổ trong chớp mắt ánh sáng lập tức kích xạ ra nhiệt độ cuồng bạo chiếu thẳng lên tinh không Ở bên dưới thì phủ kiếm đại địa, làm bầu trời là một mảnh đỏ rực, đại địa chấn động kịch liệt như bị người ta lật qua. Âm thanh kêu rên từ 108 gương mặt ngôi sao trên bầu trời lần đầu tiên bị cắt đứt, biểu cảm riêng phần mình đau khổ. Dưới ánh sáng và nhiệt độ cao quét ngang, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, bị sóng nhiệt làm cho bốc hơi, hóa thành hư ảo. Cùng nhau toái diệt còn có bản thân 108 ngôi sao, chúng không kiên trì được bao lâu dưới ánh sáng và độ nóng kinh khủng. đã không còn tồn tại. Mà thự quang chi dương bộc phát cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi biển ánh sáng bao phủ bầu trời, nó cũng bao trùm lên hết thảy. Từ chuông nhạc, tế trống, la tán, còn có tinh long khổng lồ đều nằm trong phạm vi bao trùm. Còn có tế đàn đứng mũi chịu xào, cùng với núi sông bên dưới, tượng binh mã và vô số già hỗn tạp. Hết thảy tầm mắt nhìn thấy bây giờ đều là một màu đỏ thẫm. sóng nhiệt theo biển ánh sáng muốn hủy diệt toàn bộ. Có thể tưởng tượng nếu như không có ngoài ý muốn thì rất nhanh đế cung sẽ trở thành trò bụi, kể cả toàn bộ đế lăng với những viên sao trời này đều sẽ bị thự quang trì dương, nuốt chửng Về phần người nơi đây giờ phút này cũng đã đạt tới biên giới sống chết. Viêm huyền tử tóc tai bù xù điên cuồng phun máu, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Mỗi một lần hành động lại nện một quyền, thân hình càng cuốn ngược lại, cật lực đối kháng với ánh sáng và nhiệt độ. nhưng hiển nhiên cho dù là thiên kiêu tuyệt đỉnh như nàng thì cũng không cách nào kiên trì quá lâu tử vong đang phủ xuống lại càng không cần phải nói đám người phàm thế xong giờ phút này ba người đều như gặp phải trọng thương thần hồn riêng phần mình toái diệt dĩ nhiên đã phát cuồng triển khai vô số thủ đoạn muốn tự cứu nhưng đều vô dụng không thể không nói là một chiêu này của đội trưởng quả thực là rất ác bởi vì y chẳng những ác với người khác mà đối với chính bản thân mình cũng vậy y và hứa thanh cũng nằm trong phạm vi bao phủ của thự quang chi dương nguy cơ sinh tử đồng dạng cũng xuất hiện chỉ là sớm chuẩn bị khiến cho đội trưởng có thể kiên trì lâu hơn nháy mắt khi mà bạo khai thự quang chi dương y mở miệng lớn nước mắt nhìn hứa thanh thậm chí không cần phải nói chuyện hứa thanh đã hiểu không chút trần chừ hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong đó sau khi tiến vào cơ thể đội trưởng hứa thanh toàn diện bộc phát tu vi khuếch tán lực lượng phòng hộ thái âm cũng bốc lên Giây phút nguy cơ sinh tử thì hết thảy thủ đoạn và thần thông dùng cho việc phòng hộ trong một tia ý thức là toàn bộ được triển khai. Mà đội trưởng cũng là như vậy. Còn người hiện ra gương mặt trước ngực hóa thành vòng xoáy, có bốn cánh tay màu lam xé ra thịt, tràn ra, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết để dung hợp cùng với lực lượng của hứa thành tạo thành khối băng. Đồng thời trong mắt y lộ ra vẻ điên cuồng, lấy ra rất nhiều da người. Đó cũng là da của chính bản thân y tự phủ lên người mình. sau cùng lấy ra một khối ngọc giản màu xanh nắm chặt trong tay. Một cỗ lực lượng thời gian từ trong ngọc giản khuếch tán ra. Tiểu sư đệ Theo đội trưởng Gao Thét hứa thanh bên trong cơ thể triển khai nhật quỹ trong lúc oanh oanh chuyển động nó liền gia tăng khả năng thời gian cho ngọc giản tăng thêm phòng hộ cho cả hai người. Nhưng cho dù là như vậy dưới thự quang trì rừng bộc phát khối băng tàn vỡ, lực lượng thời gian vặn vẹo, da nhị ngưu bị thiêu đốt thân thể máu thịt bị xé rách Bốn cánh tay mổ lam bắt đầu tan nát. Hứa Thanh cũng vậy. Nhật quỹ xuất hiện khe hở, tu vi nổ vang, Hết thảy phòng hộ tựa như không cách nào giải quyết được vấn đề mấu chốt. Nhiều nhất chỉ là kéo dài thời gian tử vong. Nhưng Hứa Thanh thì luôn tin tưởng đội trưởng. Cho dù đội trưởng điên cuồng, hết lần này tới lần khác đều là đi tìm đường chết. Nhưng mỗi lần thì đúng là vẫn còn một đường sinh cơ, chứ không có thực sự muốn chết thật. Và sự thật thì đúng là như vậy. Trong lúc Thử Quang Trì Dương bộc phát muốn hủy diệt đế cung, muốn biến thiên địa thành một mảng sáng rực khoảnh khắc khiến cho thế giới hóa thành hư vô, thì đối kháng đến từ bản thân đế cung cuối cùng xuất hiện. Đây là lăng mộ của tiên đế, đế cung của tổ hoàng. Mặc dù vực này thì thua xa vọng cổ, nhưng nhìn từ vị cách thì vị được chôn cất ở đây là tôn quý đến tột cùng. Lại càng không cần phải nói, nơi đây còn có bố cục của thần linh. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo... chuông nhạc đỏ thẫm reo vang triển khai xếp đặt tế trống bị ngọn lửa đốt cháy lại bắt đầu đánh tầng nhịp dung nhập vào chuông nhạc tinh long thì phát ra tiếng gầm thép đinh tai nhức óc trực tiếp phóng ra xa xa nhìn qua tựa như là tám ngón tay chuông nhạc là móng tay tế trống là phần giáp bán nguyệt còn long thân sẽ là những ngón tay hư ảo toàn bộ những tấm da bị thiêu đốt trên cả vùng đất con mắt đang nhắm đồng loạt mở ra ánh mắt có uy lập tức bộc phát khiến cho ngón tay hư ảo đã có ra vô số tượng binh mã bị đốt cháy cũng toàn bộ triển khai Từng tượng bộc phát khí tức đồng loạt sống lại cuốn lên sát binh giấy lên binh tử xông thẳng lên bầu trời hóa thành một bàn tay một bàn tay có tám ngón núi sông bay lên hóa trận mênh mông đã trở thành vân tay của bàn tay này càng kinh người hơn chính là bản thân của tế đàn nó tản mát ánh sáng màu đen đại biểu cho hủy diệt phủ lên ánh sáng và nhiệt độ nơi đây cũng truyền ánh sáng màu đen vào trong lòng bàn tay, khiến cho bàn tay trở nên đen nhánh. Tùy theo nữa là quan tải trong tế đàn, lần nữa chuyển ra tiếng tim đập, thỉnh thịch, thỉnh thịch. Tiếng tim đập xuất hiện khiến cho bàn tay cực lớn có thể che trời, trực tiếp khôi phục, chộp vào thị quang chi dương đang bộc phát. Vào thời khắc này, ánh sáng bị che phủ lại, nhiệt độ bị ngăn cách trong chớp mắt, hết thảy tất cả đều bị bàn tay mổ đen bao phủ vào trong. Nhưng mà thị quang chi dương là vực bảo, nhất là khoản này lại càng bất phảm hơn, cho nên dù đế cung phản kích như vậy cũng không thể trong tình huống không tổn hao gì mà lại hủy diệt được thự quang tri dương vì vậy trong nháy mắt tiếp theo bàn tay màu đen cùng với sóng nhiệt của thự quang tri dương kịch liệt đối kháng cho đến khi một tiếng nổ vang lòng rung chuyển toàn bộ lăng mộ như vô số thiên lôi nổ tung bàn tay màu đen tan biến và thự quang tri dương cũng tiêu tán sự kinh khủng đến từ thự quang tri dương cuối cùng đã bị hóa giải Trên bầu trời viêm huyền tử vô cùng chật vật, toàn thân đã tràn ngập máu tươi. Mà xa xa thân hình ba người thiên mặc tử phần lớn không hoàn chỉnh, vô cùng suy yếu, cảm giác tim đập như muốn rụng cả ra ngoài. Bởi vì chỉ thiếu chút nữa, họ đã chết ngắc ở chỗ này. Tương tự chật vật còn có đội trưởng, y đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn, toàn thân đều là vết nứt, giống như tùy thời có thể vỡ vụn. Chú ý tới đám người viêm huyền tử không sao, y lại thấy có chút tiếc nuối. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt đội trưởng sáng lên nhìn xuống phía dưới. Thân ảnh hứa thanh cũng từ trong cơ thể y bay ra. Cả người không còn chút sức lực, cảm theo vẻ mỏi mệt, cố áp chế thương thế cũng nhìn xuống. Phía dưới, đế cung, bộ dáng dĩ nhiên đã hoàn toàn cải biến. Chuông nhạc, tế trống, tượng bình mã, núi sông, toàn bộ đã trở thành hư vô. Coi như là tòa tế đàn cũng nứt ra một đạo khe hở rất lớn xuyên qua cả quan tài. Quan tài một tách thành hai. lộ ra một cái xác khô toàn thân héo rũ đầu đội đế quang mặc hoàng bào phủ lên kim lũ ngọc y mặc dù thông qua trang phục có thể lờ mờ nhìn ra nguy nghiêm nhưng cũng không có dáng vẻ khi còn sống bởi vì chân mặt của gã đang nằm sấp một con chi chu cùng thi hài của gã hòa hợp lại không phân chia vì vậy chi chu đã biến thành khuôn mặt của thi hài âm thành phá bích chướng, thự quang nứt phong ấn cuối cùng đã mở được cái quan tài của tổ hoàng giới này tiểu sư đệ, đi Trong mắt đội trưởng hiện lên vẻ điên cuồng thân thể nhoáng lên phóng thẳng xuống phi hải phía dưới. Hứa thanh hung hăng nghiến răng. Trước mắt đã làm đến bước này thì tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Trong mắt cũng phóng ra sự điên cuồng lao xuống. Giờ phút này ba người thiên mặc tử ở giữa không trung đã không còn sức lực để làm bất cứ cái thứ gì cả. Mắt thấy hai người hứa thanh còn đang hành động. Trong nội tâm bọn họ lột bột một tiếng theo bản năng cấp tốc rút lui. Sợ thì cũng sợ vãi ra. Mệt thì cũng đã quá mệt mỏi rồi Chỉ có viêm huyền tử là thời khắc này toàn bộ kiều hận trong nội tâm nàng bộc phát cất bước bay nhanh phóng thẳng tới trần nhị Ngưu Mặc kệ là đối phương muốn làm cái thổ tả gì, việc của nàng muốn rất đơn giản, giết cái tên ác tặc này rồi hủy diệt tất cả những thứ là của y. Mà khi thân ảnh của ba người đang bay nhanh tới gần thi hài con trì chu hợp với cỗ sắc khô bỗng nhiên mở mắt đó là một đôi mắt màu vàng, mắt của thần linh lạnh lùng chính là sắc thái duy nhất của ánh mắt này. dường như đối với thần mà nói thì hết thảy kinh lịch trong sinh mệnh đều là không buồn không vui, sống cũng tốt mà chết cũng được, chẳng qua chỉ là một trận lân hồi đơn giản mà thôi. lúc nào sống lại, lúc nào trở về, thần đều có thể nhìn thấy. vận mệnh như vô số bụi bậm hội tụ thành trường hà, từng cái bọt nước hay mỗi đợt gợn sóng, thần đều biết rõ. vì vậy bình tĩnh là thứ không đổi trong mắt của thần linh. Hình như từ khi thần bắt đầu có ý thức thì ánh mắt của thần sẽ không có bất luận gợn sóng gì. Năm đó tổ vua nhân tộc đánh một trận cùng thần là như thế, sau đó ba vị thần khác chấn áp cũng là như vậy. Hôm nay, mượn nhờ đế thi trong thần vực của bản thân để khôi phục, dùng cách này để cải biến bố cục bị phong ấn ở sân Hải Đại Vực. Đối với thần mà nói cũng giống như thế. Giờ phút này, bản thân vô cùng suy yếu, nhưng mà thành công cũng tốt, thất bại cũng được, đều là một hồi kinh lịch. Cho nên, thần nhìn về phía mảnh đất mà chính mình khôi phục này. Ngôi sao vỡ vụn trên màn trời biến thành phong bạo, bụi bậm đình chỉ khuếch tán. Thời gian nơi đây đình chỉ vận hành, quy tắc và pháp tắc cũng đều đã mất đi bản nguyên, ngay cả hư vô cũng bị làm ngưng kết. Lại càng không cần phải nói, bọn quan sâu cái kiến vọt tới phía thần. Hứa thành, trần nhị Ngưu còn có cả viêm huyền tử. Trong ánh mắt thần linh nhìn tới, thân ảnh ba người bất động dừng lại trong hư vô. Thời gian trong lúc này tựa hồ biến thành giấy cắt, máu thịt và linh hồn đều đang héo rũ, vận mệnh và nhân quả ảm đạm, đều bị chậm rãi xóa đi trong ánh mắt thần linh. Tương tự như là trong tất cả những gì thần đoán và thấy, không có bất kỳ cải biến nào. Cho nên ánh mắt của thần không có hội tụ trên ba tờ giấy cắt, thần nhìn ra bên ngoài đế cung, nhìn về phía một loại tựa hồ là vận mệnh tất nhiên khác ở trong những gì thần biết và thấy. Đây là cơ hội duy nhất của thần. Thân là thần, hiểu rõ mảnh vũ trụ này, không có sự biết toàn bộ nào một cách tuyệt đối, mà chỉ là tương đối, ở trên phạm vi và cấp độ. Cho nên đây là trận chiến vượt thời không mà thần tiến hành cùng với ba vị thần thần bí đời sau từ rất sớm lúc trước. Trận chiến này tạo thành thần quả, đó mới là địch nhân của thần. Kế tiếp thần ở trong quá trình khôi phục, bỏ qua thần nguyên ở trong bản thể, đang nằm ở Sơn Hải Đại Vực, thần chú ý tới nơi đây. thu về thân phận chủ nhân của thần vực, thì cũng coi như thắng được trận thần chiến ở thời điểm này. Tiến tới mà chấn áp ba vị thần kia, nuốt vào thần quả, từ ba vị thần đó biến thành, đồng thời mượn nhờ lần kinh lịch này, diễn hóa thành một phương, thần thai, hay còn gọi là thần đài, từ đó để cho bản thân chân chính bay lên được thần đài, tiến vào một tầng cảnh giới khác của thần linh. Thần cải tạo hết thảy thời gian cũng bởi vậy mà cải biến lên một loại phương thức mà thế nhân không hiểu trở lại trận chiến năm đó cùng với tổ vu và đi trảm đoạn toàn bộ vận mệnh bất lợi đối với mình vận mệnh còn dư lại duy nhất chính là thần đài đây chính là thần lộ của thần vượt qua thời gian trảm nghịch mệnh sau khi thành tiệu thần hỏa đó là thần đài cảnh thần rất nghiêm túc bởi vì thần toàn trí hiểu rõ đối với thần linh mà nói thành tiệu thần đài thì tất phải có trở ngại Bên trong vận mệnh mà thần nhìn thấy, thì thứ trở ngại chính mình đương nhiên là ba vị thần thần bí kia, cho nên từ rất sớm lúc trước, thần đã lợi dụng thần vực làm chiến trường, triệt triệt đẻ đẻ khiến cho đám thần, cùng với bản thân mình dính dáng nhân quả với nhau. Đây chính là ảnh hưởng, thần quả lẫn nhau. Chỉ là toàn bộ thứ mà thần linh biết không phải là tuyệt đối. Cho nên, khi thần nhìn ra bên ngoài đế cung, một trận ẩn nấp, Ở bên ngoài, sự toàn trí lập tức biến hóa, ẩn nấp bên trong vận mệnh thời gian ngoài ý muốn mà thần chứng kiến, như là đại diễn số thì sẽ bỏ một, vừa tự nhiên mà lại đột ngột xuất hiện. Nó đến từ con sâu cái kiến trong con mắt thần xuyên thấu, nó đến từ đoạn thời gian của Trần Nhị Ngưu và Hứa Thanh, hoặc chính xác mà nói nó đến từ trong thời gian, trên cái phạm vi khác ở cùng cấp độ, bao trùm lên toàn bộ sự hiểu biết của thần. Rất lâu lúc trước, ở trong tế nguyệt đại vực, Hứa Thanh đã hỏi đội trưởng một vấn đề. Đại sư Huynh, ở trong trận chiến thời gian quá khứ của thần tử tế nguyệt, một đoạn mà ngươi chịu trách nhiệm chẳng có tồn tại lý tự hóa. Trong đó có phải, ngươi đã gặp lý tự hóa trong đoạn thời gian đó? Năm đó sau khi lý tự hóa phủ xuống tế nguyệt đại vực, mang xích mẫu ở trên hồng nguyệt, rời xa đại lục vọng cổ, đội trưởng đã trả lời Hứa Thanh vấn đề này. ta là đã làm một cái giao dịch cùng với Lý Tự Hóa trong thời gian. Cuộc giao dịch đó thì lúc trước Hứa Thanh tưởng rằng nó có liên quan đến xích mẫu. Cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được thời gian ở trong cuộc giao dịch đó cũng sẽ phát sinh ở trong thời gian nơi này. Vì vậy mà Lý Tự Hóa đã đến tới đây để giao dịch cùng với đội trưởng. Đó là một ngón tay nó duỗi ra từ trong thời gian của Hứa Thanh và đội trưởng dường như đã một mực chờ đợi ở đó. Khó có thể hình dung ngón tay này. Lần đầu tiên nhìn Thần tựa hồ là do, vận mệnh hình thành. Tựa hồ là tinh hà biến thành. Tựa hồ ngưng tụ ý chí của vũ trụ. Thần tập hợp hết thảy ánh sáng, hết thảy lực lượng, hết thảy toàn bộ sự hiểu biết. Theo ngón tay xuất hiện, toàn bộ đế cùng đã hóa thành đồ trang trí. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Toàn bộ ngôi sao trở thành một món trang trí không ý nghĩa. Toàn bộ thần vực trở thành bối cảnh phụ họa tầm thường. Khó có thể tranh nhau phát sáng với nó. Mà nhìn lần thứ hai thần lại thấy nó tầm thường như thế chỉ là một ngón tay bình thường không tinh tế tỉ mỉ cũng không phải đặc biệt thô giáp có thể thấy được vân tay vô cùng đơn giản xuất hiện trong ánh mắt của thần linh Chứa vào trên bộ mặt của chi chu chạm nhẹ một cái khiến chi chu trên mặt run rẩy kịch liệt lạnh lùng trong mắt từ xưa đến nay không đổi đã hỏng mất bình tĩnh như vĩnh hằng bị toái diệt thần linh cũng có cảm xúc lạnh lùng biến thành xứng sở bình tĩnh biến thành mờ mịt giờ khắc này Thần hình như hiểu, thứ trở ngại thần đai của bản thân không phải đến từ ba vị thần kia mà đến từ ngón tay vốn không nên xuất hiện này. Hóa ra là ván cầu. Vì vậy, chi chu không có bất kỳ ngoài ý muốn nào mà chia năm xẻ bảy mà trở thành bụi bậm. Vì vậy, đế thi không có bất kỳ phản kháng nào. Phía dưới tế đàn hóa thành vực sâu, không ngừng rơi xuống, cũng bị hư vô chôn xuống. Vì vậy, hồn con sót lại cũng khó nổi lên gợn sóng bị chấn áp rơi xuống. Thế giới của thần... Là một mảnh đen nhánh Cùng nhau, tối đi Không chỉ có nơi đây Mà còn có Sơn Hải Đại vực Thế giới của thần đã thành bóng tối Nhưng Hứa Thanh và đội trưởng Trong thế giới đế cung Lại xuất hiện sắc thái Không còn trạng thái người dẫy Dễ bị cắt xé nữa Máu thịt đã trở về Lần này đội trưởng hiếm thấy Lại không để cho Hứa Thanh thất vọng Âm thanh phá bích trướng Thự quang nứt phong ứng Ngón tay thời gian chấn thần Tiểu sư đệ Thời đại Mà ta và người đợi đã tới rồi đội trưởng cười to hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía đế thi bị ngón tay của lý tự hóa chấn áp nội tâm hứa thanh xuất hiện gợn sóng kịch liệt từ sau khi đến được thần vực đây là lần đầu tiên nội tâm quán xuất hiện chấn động như vậy thực sự là đã làm quá nhiều đại sự với đội trưởng khiến cho hứa thanh ở một trình độ nhất định gần như đã không còn gợn sóng không còn sợ hãi nhưng cho dù là vậy giờ phút này nội tâm quán vẫn chấn động nhưng hắn đồng dạng không chần chờ thân ảnh như một đạo ánh sáng cùng với đội trưởng vọt tới đế thư. Một đến đan điền, một đến nê hoàn. Giờ phút này còn có một vị tốc độ cũng rất kinh người, chính là viêm huyền tử. Nàng nhìn từ đầu tới đít, trong lòng cuộn trào chấn động. Vì vậy nàng kiên định với tín niệm của bản thân, mặc kệ là để ngăn cản hai cướp đoạt thì đều không bỏ qua cơ hội. Mắt thấy thân ảnh của nàng sẽ cùng hứa thanh với đội trưởng nhảy vào đế thi. Nhưng đúng lúc này đội trưởng giơ tay bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay tới phương xa ở bên trong đế lăng bên ngoài đế cung ở trong mê cung đang sụp đổ xuất hiện một viên trâu lưu quang bốn phía hạt trâu này là âm dương trong đó lưu chuyển khí thức cổ xưa ẩn chứa bổn mạng tri nguyên nhìn qua chính là trí bảo chỉ là giờ phút này trong nháy mắt vừa xuất hiện nó tựa như một con cá bị kéo ra khỏi nguồn nước tựa như một nắm bùn đã mất đi tính ướt át bắt đầu khô nứt toái diệt và tử vong một khi vỡ vụn thì nó sẽ không còn tồn tại trừ phi có thể trong thời gian ngắn con cá này gặp phải nước khối bùn được tràn nước vào mà trong chốc lát thân thể viêm huyền tử đang muốn phóng tới đế thi bỗng chấn động mạnh một cái nàng cảm nhận được khí thức của hạt châu đó chính là châu bổn mạng của nàng cũng là đầu nguồn cơn hận của nàng với trần nhị nghiêu đối với nàng mà nói thì từ cừu hận của nàng đối với trần nhị nghiêu có thể nhìn ra trình độ trọng yếu của hạt châu Nàng cũng nhanh chóng có phán đoán, hoặc là tiếp tục đuổi vào đế thi, hoặc phải bỏ qua nơi đây để đoạt lại hạt trâu bổn mạng. Đây chính là mục đích mà đội trưởng bấm niệm pháp quyết. Viêm huyền tử không lựa chọn. Trong mắt nàng đỏ thẫm thân thể nhón cái vọt đi xa, toàn lực bay nhanh về chỗ hạt trâu bổn mạng của mình. Hầu như chớp mắt khi nàng rời đi, thì đội trưởng và hứa thanh cũng đã tới gần đế thi, không ngừng rơi xuống vực sâu, lúc lên lúc sướng, cả hai trong nháy mắt chùi tụt vào trong. Đế thi chìm vào vực sâu hư vô không còn tung tích, mảnh đế cung đã hoàn toàn sụp đổ không còn tồn tại. Cùng nhau sụp xuống là đế lăng và cũng là ngôi sao này. Về phần đám người thiên mặc tử trong đó giờ phút này đều vẫn còn sợ hãi, bay nhanh dịch chuyển cố gắng cách xa nơi đây. Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, ở trong thần vực, ở khu vực trung tâm của viên tinh cầu đã trở thành một vòng xoáy màu đen chuyển động trong im hơi lặng tiếng dẫn dắt toàn bộ thần vực. ở ngoài vòng xoáy thì ba người thiên mặc tử trầm mặc cho đến khi khí tức mênh mông từ đám thần của bọn họ phủ xuống ánh sáng lóng lánh thần uy bao phủ bát phương ba thân ảnh thần linh dáng lâm thần vực và xuất hiện ngay trên vòng xoáy này thời cơ đã đến nhật thần nhàn nhạt mở miệng đám người thiên mặc tử nhào nhào cúi đầu nội tâm phức tạp lúc trước bọn họ từng có suy đoán tại sao từ đầu đến cuối ba vị thần linh đều không xuất hiện nhưng bây giờ nhìn tới thì hình như đây không phải là một cái nghi vấn viêm huyền tử cầm lại hạt trâu cũng đã xuất hiện ở nơi đây tương tự trầm mặc bởi vì nàng dĩ nhiên hiểu rõ đám người thiên mặc tử cũng tốt hay mình cũng được bên trong thần vực này tất cả đều là quân cờ như vậy thì người hạ cờ kế tiếp sẽ là ai viêm huyền tử cúi đầu nhìn vòng xoáy thâm sâu vòng xoáy dần dần lan tràn trong cặp mắt của nàng chiếm cứ toàn bộ con ngươi nhưng mà nàng lấy được hạt trâu có vẻ đã trở về được dựa cho nên lại phải gọi là hắn bên dưới là một mảnh đen nhánh sơn hải đại vực ở phía dưới cấm địa cửu lê có một đôi mắt bên trong màu đen chậm rãi mở ra thu liễm đêm tối trong con mắt giống như vòng xoáy vô tận thời cơ đã tới chưa Dòng nói thì thào khan khan truyền ra từ trong miệng gã tựa như vực sâu năm tháng có một cơn gió thổi qua làm thức tỉnh một cái hứa hẹn thành thần ở trong cõi thời gian vì vậy thần, thời gian trôi qua Gã đứng lên, đi tới cái điện thờ bị phong ấn, chân áp ở phía dưới kiểu lê. Trên bàn thờ, thần linh chi chu héo rũ đã bắt đầu suy bại, mà vận mạng tương liên khiến cho ký thức thân ảnh đi tới càng ngày càng mạnh. Gã đang hấp thu hết thảy mọi thứ của thần linh chi chu. Và kịch lớn ở thần vực theo âm thanh của nhật thần vang lên giống như sóng cả mãnh liệt quét sạch thế giới tàn lụi này. Phòng bạo cũng lập tức hình thành, cùng với sóng biển đảo qua toàn bộ khu vực của thần vực, cọ rửa mỗi viên tinh thần đang bị mạng nhện lượn lờ, xua tán từng mảnh bụi bặm bị lịch sử trôn giấu. Vì vậy một chỗ nào đó trong một mảnh phế tích trên viên tinh cầu lộ ra một tấm bìa đá cổ xưa. Nó coi như được bảo tồn nguyên vẹn, chỉ là hơn phân nửa chữ viết đã mơ hồ không rõ. Duy chỉ có bốn chữ được lạc ấn bên trên, dùng thần niệm chạm vào thì có thể cảm giác được ý nghĩa. Bắc Tiên Đế Giới Đây chính là tên của giới này vốn đã bị lãng quên trong dòng sông thời gian Có lẽ rằng nó đã từng có huy hoàng mà sinh tồn trong mảnh vũ trụ có tồn tại thần linh này hiển nhiên cũng từng có chuyện xưa liên quan với thần linh cũng tự nhiên tồn tại từng cái tên đã thúc đẩy cho giới này phát triển Nhưng mà bây giờ chỉ còn lại phế tích về sự tiêu điều chỉ còn lại đế lăng cô độc chỉ còn lại một mảnh tàn vỡ và vô số tồn tại thần thánh đã mất đi ý thức Khiến cho người ta phải thổn thức Mà giới này vốn không có bất luận Cái gì liên quan với đại lục vọng cổ Nhìn từ tinh không Vị trí trước kia của giới này cách vọng cổ Vô cùng xa xôi Là thần linh chi chu xâm lấn tiên đế vẫn lạc khí thức xâm nhập toàn bộ Hóa giới này thành thần vực của bản thân Lại bởi vì nương theo tàn dịnh Thần linh mà đi tới đại lục vọng cổ Vì vậy mà Bắc tiên đế giới Xuất hiện cái khe hẹp Trong mối tương liên với đại lục vọng cổ cũng trở thành bàn cờ duy nhất của tất cả những người chơi cờ nơi đây mưu đồ hoặc là nói thần quả. Mà giờ khắc này, tấm bia đá trôi nổi lơ lửng trong phế tích bụi bặm bị một cái tay do ánh trăng hội tụ mò lên từ trong tinh không, chộp đến trung tâm của thần vực, bắt tới phía trên cái mảnh vòng xoáy màu đen xuất hiện trước mặt ba vị thần. Ánh mắt cả ba lặng lẽ hội tụ lại. Có lẽ là hành vi dung nhập đế thi của Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiêu đưa tới nhân quả, cũng có lẽ là sức mạnh đến từ thần uy của đám thần tạo thành. vì vậy ánh mắt của đám thần dường như bởi vậy ẩn chứa một chút ký thức đặc thù cọ rửa trên tấm bia đá này khiến cho chữ viết mơ hồ bên trên khôi phục lại viết tích từ thời viễn cổ. đế trì tuổi thọ có tận tư mệnh lấy vẫn biết sụp đổ và hạo kiếp nhất định tới vì lưu lại một đường do đó thân đóng nhật nghịch tổ mệnh nuốt thần quả luyện nhật nguyệt tinh phân tam hồn từ bái từ hồn Lấy thần là hương hỏa, khiến tam hồn tiến vào luân hồi, trảm mệnh cách, ẩn táng nhân quả. Tới nay về sau, người là người, tiên là tiên, thần là thần. Đế vẫn, hồn phi. Dấu vết viễn cổ, kể rõ một đoạn lịch sử bí ẩn. Giờ phút này hiển lộ ra, không đợi thần niệm của đám người viên huyền tử cảm giác nó lại lần nữa tiêu tán. Bia đá thì vẫn là bia đá như trước. Đoạn lịch sử này, lần này là chân chính chôn vào trong thời gian. Nhưng lịch sử trong một khoảnh khắc ấy vẫn đưa nhân quả, ẩn tàng trở về, im hơi lặng tiếng rơi vào trong vận mệnh của ba vị thần. Vì vậy một cái chớp mắt, ở trong chỗ thần vực này, quyền phân ra làm năm phần, một phần Nhật thần, một phần Nguyệt thần, một phần Tinh thần, còn lại hai phần, một phần ở Sơn Hải, một phần ở Đế Thi. Một phần ở Đế Thi bị khóa, hiện giờ đang mở ra, Nhật thần nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Bọn họ có tới kịp không? Tinh thần hỏi. thời cơ đã tới không trọng yếu nữa chúng ta phải bắt đầu thôi nguyệt thần bình tĩnh nói tỷ tỷ vẫn còn đang hận sau nhưng ta đoán là bọn họ tới kịp tinh thần cười khẽ ba thần đợi ở đây chính là thời cơ dưới sơn hải đại vực vị đại tư quyền đại vu tộc đâm sau lưng cửu lê nhất thống huyền thiên năm đó đã gọi, đợi chính là lời hứa hẹn trong thời gian bây giờ đám thần cũng chờ được đến trận kịch lớn kéo dài qua vô số năm cũng trong nháy mắt được kéo ra lộ ra vũ đài và hí pháp cũng đã bắt đầu mở trong góc trà lấp của cái màn sân khấu này một phương người chơi cờ khác hoặc là nói là người chơi cờ tất nhiên muốn xuất hiện trần nhị Ngưu và hứa thành cũng đang hạ cờ Chỉ là tuồng hí pháp này là sân nhà của ba vị thần cùng với đại tư quyền bọn họ không đi quấy nhiễu thời cơ thì tự nhiên cũng sẽ không chờ đợi ai khi mà thời cơ đến cho nên vũ đài là ở chỗ đó hí pháp cũng ở chỗ đó luôn có thể còn kịp xem hí khúc hay không có theo kịp được tuồng kịch vui này hay không có thể thực sự lên được vũ đài kịp thời cầm được một phần quyền kia hay không thì tất cả phải nghe theo thiên mệnh thiên mệnh tính là cái giám chó gì trong thế giới có một mảnh màu đỏ sậm bầu trời đang sụp đổ ở trên huyết hải trần ninh yêu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu toàn thân tràn ra làm màng rực rỡ từ vị trí ngực đang có từng cánh tay giữ tợn màu lam từ bên trong duỗi ra muốn chống đỡ cả mảnh trời này Những cánh tay hóa thành trụ băng cực lớn, không ngừng dung nhập để bổ sung, rồi lại hiện lên vô tận từ trong ngực của Trần Nhị Ngưu như là cha giả băng mọc vậy. Vì vậy mà băng trụ càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, chống đỡ trời, lan tràn rất nhanh như muốn đóng băng cả bầu trời lại. Càng có vô số nhuyễn trùng màu lam tung bay trên cơ thể, lan tràn huyết hải, nhanh chóng phun ra nước vào, à, nuốt vào, dường như muốn nuốt toàn bộ huyết hải vào cho nó khô héo. nhưng hình như sự sụp đổ của phiến thế giới này đã trở thành sự thật không thể thay đổi, cho nên rất nhanh, bầu trời hạ xuống biển khơi cuồng thét, băng trụ đứt gãy, nhuyễn trùng phá toái, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, băng trụ lại xuất hiện, càng nhiều nhuyễn trùng lan tràn ra, một người chống trời Phương Xưng Tổ, một người phủ biển Phương Xưng Chủ, khởi động máu thịt, nghịch chuyển thi huyết là có thể nhập chủ thi thể tiên đế này, nhưng khó khăn rất lớn chia ra làm hai điểm. thứ nhất y cần phải chinh phục thế giới này thứ hai cần phải chinh phục càng nhiều thế giới hơn nữa mảnh thế giới sụp đổ này chính là biểu hiện chiều tượng của đế thi huyết hải chỉ là một giọt trong vô số máu tươi của đế thi bầu trời sụp đổ là một tấc trong toàn bộ máu thịt mà một ngón tay của lý tự hóa đã chấn xuống điểm khó khăn thứ hai khiến cho huyết hải trong phiến thế giới này có thể là một giọt cũng có thể là toàn bộ máu trong thi thể bầu trời sụp xuống có thể là một tấc máu thịt nhưng cũng có thể là toàn bộ máu thịt Chinh phục một giới cũng tương đương chinh phục toàn bộ Như thế cũng khiến cho khó khăn được giảm xuống Nhưng coi như là vậy Dù cuối cùng Trần Nhị Ngưu thành công Thì cũng không phải là có thể quyết định toàn bộ Bởi vì bên trong đế thi Còn bị thần làm cho ô nhiễm Hoặc là nói dung hợp tàn hồn của tiên đế Chỉ có hồn cùng thân thể Nê hoàn cùng đan điền Riêng phần mình Thành công mới tính là thành Cho nên đội trưởng điên cuồng Và hứa thành cũng phải đang liều mạng mà độ khó khăn khi chấm áp tàn hồn cũng tương tự có hai điểm thứ nhất là làm cách nào để dung hợp được đế thần kinh khủng này vào trong tòa đế tàng của mình thứ hai là sau khi dung nhập vào đế tàng thì làm thế nào để chinh phục nó một ngón tay của lý tự hóa đã có thúc đẩy cực lớn khiến cho tàn hồn bị chấn áp khiến cho sự kinh khủng bị xóa đi khiến cho việc dung nhập vào đế tàng đơn giản hơn nhưng dẫu sao thì đây cũng là hồn của một vị đế thần dù là vị trấn áp thì vẫn có chỗ nghịch mệnh của nó cho nên hứa thanh đúng là đang phải liều mạng. Hắn thấy tàn hồn ngồi trên ghế rồng trong một mảnh tiên cung mênh mông, đang nhìn mình chầm chầm. Sau đó, hắn lấy quỷ u thủ, cưỡng ép đẩy ra tảng môn đế kiếm của mình, phủ xuống tàn hồn, hòa hợp tàn hồn vào trong đế tảng. Tàn hồn chưa từng phản kháng, bởi vì so với việc đội trưởng sẽ thu hoạch được thân thể, thần hồn có được trí tuệ, cho nên rõ ràng thành bại của lần này, không phải nằm trong thân thể, mà ở đây Nếu như có thể đảo khách vi chủ trong tàng môn, tiến tới đi ngược chiều mà đoạt giá, như vậy bán này sẽ không bại. Vì vậy khoảnh khắc tiến vào tàn môn, tàn hồn nghịch mệnh đế tàng nổ vang, tàng môn liền xuất hiện khe hở. Đó là dấu hiệu không chống đỡ nổi. Nhưng đối với việc này thì hứa thanh cũng có lựa chọn của mình. Hắn nhắm mắt lại, đạo hồn trợn mắt nhảy lên thức hải, tiến vào đế tàng của chính mình. Ở trong đế tàng trời đất bao la, bầu trời như là lôi đỉnh vạn quân, máy vòm tràn ngập ánh bạc dãy núi dưới đại địa như là địa long bốc lên giống như kiếm long nứt giáp mà ra mà giữa thiên địa dựng lên một thanh kiếm tỏa ra bảo quang vô tận soi dọi cả thiên địa chất liệu bằng thanh đồng bốc lên khí vận của nhân tộc thân kiếm vốn lên là bốn thước bảy tấc bây giờ trong đế tàng đã hiện hóa ra bốn vạn bảy ngàn trượng mũi kiếm bức người kiếm khí tung hoành có thể chảm thiên chảm địa chảm nhân dưới cổ hoàng đều có thể chảm Danh sưng đế kiếm Bên cạnh kiếm còn có một hồn Thân mặc đế bảo đầu đội đế quan Mặt không cảm xúc Chợt nhìn như đế Lại nhìn qua như thần Trước thân ảnh thì có đế thân Lại huyễn ra mặt nhẹn Ra phút này đang nhìn đế kiếm Mà trong mắt lộ vẻ tán thưởng Một thanh đế kiếm rất tốt Lại nhìn tới phía hứa thành đang đánh tới Người muốn dung hợp ta làm thiên đạo khí linh Để khống chế thanh kiếm này sau Trong lúc nói hồn giơ tay Vấy đổ dung chuyển đế kiếm Kiếm này Không có sự cho phép của ta Người không động được Hứa thanh nhàn nhạt, nhạt mở miệng Lời vừa nói ra đế kiếm kêu lên Tiếng kiếm rung xé trời Khiến cho bầu trời biến sắc Mà kiếm quang kích xạ ra bát vương Lập lẻ khắp thiên địa Đế hồn bên cạnh tay phải dừng lại Chậm rãi thu hồi Người cũng không động được Nói xong Thân thể của đế hồn nhoáng lên Sọc thẳng về phía hứa thanh đang lao tới một trận hồn chiến cũng theo đó mà bộc phát ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần khác khi mọi anh em bớt chút thời gian để like, comment các kiểu. Bye bye mọi người.